Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 923, Thiên ngoại cứ điểm. Trong lỗ đen, không gian vặn vẹo, thời gian ở chỗ này hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Tần lục chỉ cảm thấy cơ thể bị một cổ hấp lực cường đại lôi kéo, không ngừng bay về phía trước. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, phía trước rộng mở sáng sủa bàn chân lại lần nữa chạm đất. Tần lục nhìn quanh bốn phía, Chỉ thấy xung quanh là một khung cảnh hoàn toàn hoang lương mà hùng vĩ, với đầy những hố to lồi lõm. Chúng lớn nhỏ không đều, có cái thì sâu hung hút to lớn, có cái lại nhỏ nhắn xinh xắn, phân bố khắp nơi. ngẩng đầu nhìn lên, bốn phía là một mảnh hư vô, giống như một bức tranh vũ trụ rộng lớn bát ngát, từ từ mở ra trước mắt. Đó là tinh không thâm thẳm mênh mông, vô số vì sao tô điểm trong đó, như là những viên bảo thạch tảng mát trên tấm nhung đen, lấp lánh ánh sáng dịu dàng là cái thiên ngoại chiến trường này nha, trong lòng Tần lục không khỏi khẽ thang một tiếng. Cảnh tượng này, ngược lại không khác lắm so với dự đoán của hắn. Ngay lúc Tần lục còn đang đắm chìm trong vùng vũ trụ to lớn này, một thân ảnh chậm rãi từ không trung hạ xuống, vững vàng đáp xuống trước mặt mọi người. Hắn mặc một thân trường bào màu xanh cổ xưa, tóc bay theo gió, bên hông dắt một thanh tử hồ lô màu trúc, khí chất phóng khoáng ngông nghênh đập vào mặt, chính là Lý Già Tiên. Không sai. Lần này thế mà đến 10 người, so với dự tính còn nhiều hơn một chút. Lý già tiên đảo mắt qua từng tu sĩ ở đây, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mọi người thấy thế, nhau nhau chấp tay hành lễ với Lý già tiên, gặp qua Lý tiền bối. Với thân phận địa vị của Lý già tiên, quả thật gánh chịu nổi tiếng, tiền bối, này. Tần lục tự nhiên cũng thành tâm thành ý thi lễ với ân nhân cứu mạng này. Lý già tiên khoát tay, cười nói. Đừng gọi ta là tiền bối gì cả, lần này ta phụ trách đội ngũ ly châu của các ngươi, nếu các ngươi thích, gọi ta một tiếng lão đại là được. Mọi người nghe vậy, lập tức đổi giọng xưng hô. Đi theo ta. Lý già tiên nói ngắn gọn, sau đó xoay người bay về một hướng. Mọi người đi theo sát phía sau, bay lên không trung. Nhờ đó, Tần lục cũng bắt đầu đánh giá môi trường xung quanh. Bốn phía vô cùng hoang vu, liếc mắt nhìn lại. Trừ ro bụi và đá ra Chẳng còn gì khác Thậm chí linh khí cũng vô cùng mỏng manh Giống như một vùng đất man hoang Sau khi phi hành được vài khắc Lý già tiên chỉ vào một khu vực phía dưới Mở miệng nói Nơi đây chính là cứ điểm của chúng ta Các ngươi đợi lát nữa hãy lưu lại ấn ký ở đây Sau này nếu gặp nguy hiểm Cứ chạy trốn về đây Tần lục chăm chú nhìn lại Cứ điểm này được xây dựng bên trong một hầm đá vô cùng to lớn Bốn phía được bao quanh bởi những ngọn núi hoàn hình cao ngất, tạo thành một lớp bình phong thiên nhiên. Bên trong cứ điểm, các kiến trúc đang sen tinh tế, vừa có tỉnh thất dùng để tu luyện, vừa có khu vực công cộng để giao dịch và nghỉ ngơi. Tần lục chú ý thấy, số người ở đây không hề ít. Một vài tu sĩ đang trao đổi các loại vật phẩm trong khu vực giao dịch, trên mặt họ tràn đầy nụ cười, không nghi ngờ gì nữa, đều vô cùng hài lòng với lần giao dịch này dưới sự dẫn đầu của Lý già tiên, mọi người đáp xuống một nơi ở phía tây bắc của cứ điểm. Đây là nơi chúng ta tạm thời nghỉ lại. Lý già tiên giới thiệu: các ngươi có thể chỉnh đốn và tu luyện ở chỗ này. Còn về việc giao dịch, cứ đến khu vực trung tâm là được. Giờ thì mọi người tự động khai mở một động phủ đi. Tần Lục và những người khác nghe vậy, nhau nhau bắt đầu lựa chọn địa điểm thích hợp trong khu vực này. Tần Lục nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng lựa chọn một chỗ dựa lưng vào núi hoàn Hình, mặt hướng về hố đá rộng lớn. Hắn xuề bàn tay ra, vận chuyển linh khí, sau đó tiến thẳng về phía trước. Linh khí va vào vách đá, lập tức hòa tan biến mất, dưới sự khống chế di chuyển linh khí của Tần lục. Không lâu sau, một động phủ rộng rãi mà thâm sâu liền xuất hiện trước mặt hắn. Tiếp theo, không biết phải ở lại nơi này bao lâu, trong lòng Tần lục không khỏi cảm khái một câu. Leo lên thiên ngoại chiến trường liên tục chiến đấu mấy chục năm cũng là chuyện thường. Ngày về cụ thể, quả thật không thể biết được. Sau khi tất cả mọi người đã khai mở xong Động Phủ, Lý Già Tiên lại xuất hiện trước mặt mọi người, hắn mỉm cười nhìn một màn này, rồi nói, không sai, xem ra mọi người đều đã thu xếp ổn thỏa. Tiếp theo, chúng ta hãy đi xem xét khu vực trung tâm, đó là khu giao dịch của cứ điểm, các ngươi có thể trao đổi những vật phẩm cần thiết và phát bảo ở đó. Mọi người nghe vậy, nhào nhào đi theo Lý Già Tiên đến khu giao dịch. Trên đường đi, họ nhìn thấy không ít tu sĩ đang bày quầy bán hàng giao dịch, các loại vật liệu đều là những thứ cực kỳ hiếm thấy trên cửu châu. Mà Tần Lục, tự nhiên cũng xem xét thứ mà bản thân hắn quan tâm nhất hiện nay, bí tịch pháp thuật. Trước cuộc những pháp thuật hóa thần mà hắn có hiện tại rất ít, phương diện chiến đấu có phần đơn điệu. Chẳng qua, suốt dọc đường, Tần Lục không nhìn thấy bất kỳ quầy hàng nào bày bán bí tịch liên quan phần lớn đều là các loại vật liệu. Điều này khiến hắn không khỏi thất vọng đôi chút. Nghĩ đến đây, Tần Lục đi nhanh mấy bước, đuổi kịp Lý Già Tiên đang dẫn đường phía trước, dò hỏi, Lý lão đại, không biết có thể tìm thấy bí tịch pháp thuật ở đâu? Ta rất có hứng thú với pháp thuật hóa thần. Lý Già Tiên nghe vậy, quay đầu liếc nhìn Tần Lục một cái, cười nói, bí tịch pháp thuật ở thiên ngoại chiến trường này quả thực tương đối hiếm. Trốt cuộc đại bộ phận tu sĩ đều là tự mình lĩnh ngộ pháp thuật Rất ít người sẽ mang ra bày bán Nghe vậy Tần Lục có vẻ hơi bất đắc dĩ Nhưng Lý Già Tiên lúc này lại đột nhiên hỏi Ngươi muốn tìm bí tịch pháp thuật gì Tần Lục trả lời Ta tương đối có hứng thú với phương diện kiếm thuật Nếu là có bí tịch kiếm thuật thì tốt nhất a vậy thì ta ngược lại có biết một người Trong tay hắn có thể có thứ mà ngươi cần Tần Lục nghe vậy Trong mắt lóe lên vẻ mong đợi Vội vàng hỏi, lão đại nói tới ai Lý già tiên miễn cười Nói, người này kêu là gì thì ta cũng không rõ Chỉ biết là hắn đã ở thiên ngoại chiến trường này hơn ngàn năm Mọi người gọi hắn là kiếm si Nghe nói trong tay hắn cất chứa không ít bí tịch kiếm thuật Chẳng qua, người này tính cách cô độc Không dễ tiếp xúc Nếu ngươi có cơ duyên gặp được hắn Có thể thử giao lưu với hắn một phen Vậy tìm kiếm người này ở đâu Lý già tiên lắc đầu nói Người này độc lai độc vãn, phần lớn thời gian đều là một mình ra ngoài, không ai biết hắn sẽ đi đâu. Ngươi có thể cần một chút cơ duyên mới có thể gặp được hắn. Tần lục nghe xong, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng biết đây là manh mối duy nhất hiện nay. Hắn khẽ gật đầu, nói, đa tạ lão đại chỉ điểm, ta sẽ lưu ý, lý gia tiên vỗ vỗ vai tần lục, cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, tốt rồi. Giờ mọi người có thể đi dạo kỹ khu giao dịch, xem có vật gì mình cần hay không. Ngày mai chúng ta sẽ tiến vào chiến trường thăm dò, hãy dưỡng tốt tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người nghe vậy, nhau nhau xác nhận. Tiếp đó, tần lục đi một mình, bắt đầu dạo quanh khu giao dịch có phần keo kiệt này. Trên đường đi, hắn khẽ gật đầu với không ít người, xem như chào hỏi. Một bộ phận những người này là những người mà hắn đã từng thấy trong chiến trường ở huyền Vũ Hồ, tuy không có giao lưu gì, nhưng vẫn là quen mặt. Cứ điểm không lớn, quầy hàng lại càng ít đến đáng thương. Chẳng mấy chốc, Tần Lục đã dạo hết cả khu giao dịch, bởi vì hắn không phải luyện đan sư hay luyện khí sư, cho nên cũng không có nhu cầu gì đối với những tài liệu này. Chỉ có thể trở về động phủ, ngồi xuống tu luyện, bắt đầu chỉnh đốn. Chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình tiến vào chiến trường vào ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Tần lục đi ra khỏi động phủ, tại cứ điểm bên ngoài gặp được Lý Già Tiên. Hắn đang tùy ý ngồi ở trên một tảng đá lớn, trong tay sách chiếc hồ lô màu xanh, thỉnh thoảng nhấp một miếng. Lý Già Tiên yêu rượu như mạng, người đời cử châu đều biết. Tần lục thấy thế, chậm rãi đến gần, từ trong túi trữ vật lấy ra một vò rượu, đưa cho Lý Già Tiên. Lý lão đại, đây là rượu ngon ta mang từ quê nhà tới, tên là Quế Hoa Nhưỡng. Rượu này lấy từ cây quế hoa nghìn năm tuổi, trải qua ủ chế tỉ mỉ, vị thuần hậu, dư vị kéo dài, ngươi có thể thử một chút. Ô, Lý già tiên nhận lấy vò rượu, nhổ nắp đậy, một mùi hoa quế nồng đậm, đậm lập tức sọc vào mũi, làm người ta say mê. Hắn nhẹ nhàng nếm thử một miếng, sau đó lập tức thở dài nói, đúng là rượu ngon. Tần lục, quê nhà ngươi lại có thứ tốt như vậy, ngươi thích là được. Ta tại thiên ngoại chiến trường đã mười mấy năm. Rượu mang theo đã sớm cạn kiệt Ngươi xuất hiện Thật đúng là giải được cơn thèm rượu của ta Lý già tiên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng Tần lục tiếp lời Lão đại Sau này nếu muốn uống rượu Cứ tìm ta là được Ta không keo kiệt quế hoa nhưỡng này đâu Ha ha ha Được, tốt Lý già tiên cao giọng cười to Mà vào lúc hai người nói chuyện Các tu sĩ ly châu khác cũng lần lượt đi ra khỏi động phủ Tụ tập lại một chỗ Mọi người chào hỏi nhau, sau đó dưới sự dẫn dắt của Lý Già Tiên, mọi người bay lên trời, hướng vũ trụ bát ngát xuất phát. Trên đường, Lý Già Tiên mở miệng nói, ở đây có người là nhiều lần tới thiên ngoại chiến trường, cũng có người là lần đầu tiên tới, nhưng những năm này, thiên ngoại chiến trường biến hóa rất lớn, cho nên ta sẽ giới thiệu cho mọi người về tình hình phân bố thế lực ở nơi đây. Mọi người đều yên lặng, chuyên tâm lắng nghe Lý Già Tiên kể chuyện. Vùng vũ trụ chúng ta đang ở mênh mông vô ngần Chủng tộc phong phú Nhưng hiện nay thông tin mà chúng ta thăm dò lấy được Đối với chúng ta Cấu thành uy hiếp thật sự Chủ yếu có 3 tộc đàn Ngoài ra đều là một số chủng tộc nhỏ yếu Các ngươi nếu có hứng thú Khi nhàn hạ Cũng có thể đi thám hiểm một phen Nói xong Lý già tiên chỉ về hướng bên phải đường bay Giới thiệu chỗ kia được chúng ta gọi là khai nguyên đại lục Tuy rằng linh khí mỏng manh Không thích hợp cho việc tu luyện, nhưng ở trên đó động vật, bởi vì địa chất đặc dị, dục thân cực kỳ ngang ngược, thịt cũng ngon khác thường. Muốn nếm thử, không ngại đi săn giết vài con. Lý già tiên lại chỉ về một hướng khác, nói, lại nhìn chỗ kia, chúng ta gọi nơi đó là, linh binh giới. Giới này có chút kỳ lạ, khỉ làm chủ, đồng thời có các loại pháp khí nhỏ, pháp khí thiên kỳ bách quái, mỗi loại đều mang dịu dụng. Có loại có thể phi thiên độn địa, có năng lực phun lửa khạch nước, còn có năng lực phát ra lôi đình chi uy. Có pháp khí thậm chí còn làm cho những con khỉ kia phát ra công kích tương đương nguyên anh sơ kỳ, rất là thú vị. Mọi người nghe vậy, đều lộ ra vẻ tò mò. Tần lục nhìn chăm chú tinh thể màu xanh dương được gọi là linh binh giới, kia, trong lòng dâng lên một cảm giác thân thiết khó hiểu. Hắn hồi tưởng lại cố hương của mình, khoa học kỹ thuật nơi đó hưng thịnh chế tạo ra vũ khí uy lực to lớn, tạo ra đạn hạt nhân cũng có thể có được lực công kích của tu sĩ Nguyên Anh, cùng linh binh giới này, lại có điểm tương đồng đến kỳ diệu. Hướng về phía trước, có một phiến đại lục, cũng không có sự sống tồn tại, nhưng ẩn chứa kim loại luyện khí hiếm thấy của cửu châu. Hiện tại, đã có tu sĩ Thanh Châu ở đó khai thác, Lý Già Tiên vẫn còn tiếp tục giới thiệu. Một đường bay đi, tầng lục đối với thiên ngoại chiến trường hiểu rõ dần dần sâu hơn. Đại lục trong miệng Lý Già Tiên, trên thực tế là từng tinh cầu độc lập, riêng mình có văn minh và môi trường sinh thái khác nhau. Có tinh cầu khoa học kỹ thuật phát đạt, có tinh cầu vẫn thuộc về khu vực hoang dã, có tinh cầu thậm chí không có sinh linh, mỗi nơi một khác. Nhưng nghe được, xung quanh Cửu Châu cũng không có quá nhiều thế lực đối địch. Dường như chiến trường tiền tuyến vẫn còn ở phía trước. Lúc này, quốc trưởng ta đột nhiên hỏi, Lý Lão Đại, Trước đây ngươi có nhắc đến ba tộc đàn uy hiếp đối với chúng ta, có thể nói rõ chi tiết, ba tộc đàn này, rốt cuộc là thần thánh phương nào không, lý già tiên nhẹ gật đầu, ba tộc đàn này, mỗi một tộc đều có thực lực không tầm thường, hơn nữa đều có đặc điểm riêng, không thể xem thường, chúng theo thứ tự là huyển tộc, băng sương tộc và long tộc. Hắn hơi dừng lại, chỉnh sửa lại suy nghĩ, rồi giải thích trạng kẻ, đầu tiên nói huyển tộc, thân thể của bọn hắn cấu tạo không giống người thường chỉ cần dựa vào nguồn nước liền có thể tùy ý biến thành bất kỳ hình thái nào thậm chí còn có năng lực bắt chước bề ngoài của mỗi người chúng ta khi giao chiến cùng huyễn tộc chúng ta nhất định phải giữ cho mình sự cảnh giác cực cao và suy nghĩ rành mạch bằng không rất dễ rơi vào cạm bẫy bọn họ bày ra, hậu quả khó mà lường được tiếp theo là băng sương tộc Lý Già Tiên tiếp tục tộc đàn này nắm trong tay lực lượng lạnh lẽo có khả năng trong nháy mắt đông kết địch nhân ngay tại chỗ khiến cho hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Loại năng lực này trong chiến đấu cực kỳ khó giải quyết. Một khi bị tu sĩ băng sương tộc đến gần, muốn thoát khỏi khống chế của bọn hắn thì trở nên vô cùng khó khăn. Bởi vậy, khi giao phong cùng băng sương tộc nhất định phải giữ khoảng cách an toàn, đồng thời vận dụng thân pháp và chiến thuật để tránh né công tiếp bằng hàng băng của bọn họ. Cuối cùng là Long tộc, giọng nói lý gia tiên trở nên ngưng trọng. Tộc đàn này sở hữu nhục thân cường hãn không ai sánh nổi. Quan trọng hơn là Bọn họ còn nắm giữ nhiều loại lông ngữ ma pháp uy lực to lớn. Cùng bọn hắn giao chiến, không, hóa thần sơ kỳ không thể tùy tiện cùng chúng giao chiến. Nghe xong Lý già Tiên giới thiệu cặn kẻ, sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng. Trong thiên ngoại chiến trường, trừ ra những chủng tộc nhỏ yếu, cũng có những chủng tộc mạnh mẽ hơn cả tu sĩ cửu châu. Tại trong vũ trụ rộng lớn này, nhân tộc muốn đặt chân, nhất định phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau nỗ lực. Một đường bay Một đường giới thiệu. Trải qua gần nửa tháng phi hành, cuối cùng bọn họ cũng đã tới mục đích của chuyến đi này. Đây là một tinh cầu tương tự cứ điểm của bọn họ, mặt ngoài gồ ghề, tràn đầy dấu vết năm tháng tan thương. Dưới sự dẫn dắt của Lý Gia Tiên, mọi người chậm rãi hạ xuống vùng đất này. Hắn nhìn quanh bốn phía, thần sắc nghiêm nghị, mở miệng nói, chư vị, nơi này từng là một cứ điểm trọng yếu của chúng ta, vốn bố trí trận pháp để phòng ngự và trinh sát địch tình. Nhưng" Đáng tiếc là, trước đây không lâu bởi vì Phật gia một mạch phản bội, những trận pháp này đã bị phá hoại, dẫn đến việc chúng ta mất đi một đạo phòng tuyến mấu chốt. Ánh mắt của hắn đảo qua khuôn mặt từng vị tu sĩ, rồi nói tiếp, mục đích chúng ta tới nơi này hôm nay, chính là để bố trí lại trận pháp, đoạt lại vùng đất chiến lược này. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng, bởi vì nơi đây, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ có huyễn tộc xuất hiện. Nghe đến hai chữ, huyễn tộc, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lý Già Tiên nhìn thấu điều đó, nói tiếp, bởi vậy, chúng ta cần phải ước định một ám hiệu thật cẩn thận, một khi phát hiện ra bất kỳ tình huống dị thường nào, liền lập tức hỏi ám hiệu. Nếu như đối phương không cách nào trả lời, hoặc trả lời sai, trực tiếp đánh dết, nói đến đây, hắn nhìn quanh một vòng các tu sĩ, sau đó trịnh trọng nói. Ám hiệu chính là, Ly Châu, theo sự an bài của Lý Già Tiên, mọi người sôi nổi nhận mệnh lệnh, dựa theo kế hoạch đã định tảng ra. Bắt đầu bố trí trận khí tại khu vực mà mình phụ trách trên phiến đại lục này Tần lục là một thành viên trong số đó Một mình bước lên lộ trình tiến về hướng Tây Nam Phiến đại lục này không tính là bao la Phạm vi ước chừng tương tự Ly Châu Tần lục dự tính phi hành khoảng 2 ngày là có thể đến vị trí đã định Phóng tầm mắt nhìn tới Chỉ thấy khắp nơi đều là nham thạch cùng tro bụi Hoàn toàn hoang lương Nhìn qua cũng là một nơi không có sinh linh tồn tại Nhưng tất nhiên Lý Già Tiên nói nơi đây có khả năng tồn tại huyển tộc, vậy nên tần lục vẫn nhất lên 12 phần tinh thần, cẩn thận hướng vị trí đó bay đi. Trải qua 2 ngày phi hành, tần lục cuối cùng đã tới nơi. Cuộc tập kích trong dự đoán không xuất hiện, trên đường đi bình an vô sự, điều này khiến hắn hơi thở vào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi đáp xuống bên trên một viên nham thạch to lớn, nhìn xung quanh hoàn cảnh bốn phía. Vị trí này đúng là nơi mấu chốt mà hắn muốn cất đặt trận khí. Mục đích bố trí trận Pháp là muốn biến tinh cầu này thành một cái pháp trận khổng lồ, tương liên với pháp trận không gian cứ điểm ở phương xa. Cứ như vậy, một khi có địch nhân tập kích, bọn họ có thể ngay lập tức nhận được tin tức. Trước trận chiến diệt Phật, mảnh đất này đã bị tu sĩ Cửu Châu chiếm đoạt. Tuy nhiên, bởi vì Phật gia tu sĩ phản bội và phá hoại, pháp trận nơi này đã mất đi hiệu lực hiện tại bọn hắn cần phải bố trí lại lần nữa. Tần lục từ trong túi trữ vật lấy ra một viên châu trong suốt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đây chính là cái gọi là trận khí. Mặc dù thể tích của nó không lớn, nhưng lại ẩn chứa năng lượng kinh người, là một trong những trận khí đỉnh cấp của cửu châu, cũng là bộ phận hạt tâm cấu thành tất cả pháp trận. Tần lục cẩn thận cắm viên châu vào mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng vù vù rất nhỏ vang lên, viên châu dường như hòa thành một thể với mặt đất. Đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của mảnh đất này Tiếp theo Nên là như thế này Tần lục tự lẩm bẩm Hắn bắt đầu vận chuyển linh khí trong cơ thể Đem viên châu tương liên với lực lượng không gian Kích hoạt trận khí này Hưu Viên châu bỗng nhiên bắn ra một đạo cột sáng ống ánh Đâm thẳng tận trời Phản phất muốn xuyên thấu chân trời Tương liên với những vì sao xa xôi Tần lục đứng tại chỗ Ánh mắt nhìn qua cột sáng kia Trong lòng yên lặng cầu nguyện tất cả thuận lợi. Việc hắn kích hoạt trận khí chỉ là bước đầu tiên, còn cần chờ đợi những người còn lại hoàn thành. Chỉ khi tất cả trận khí đều được cất đặt tốt và kích hoạt, tất cả pháp trận mới có thể chính thức khởi động, tiến hành liên hệ với pháp trận không gian cứ điểm. Tuy nhiên, thời gian ngày qua ngày trôi qua, 10 ngày sau, tất cả pháp trận vẫn không có dấu hiệu khởi động. tần lục không khỏi bắt đầu cảm thấy có chút nóng vội. dù sao Phiến đại lục này không tính là lớn, với tốc độ của hóa thần tu sĩ, trong vòng vài ngày hẳn là có thể hoàn thành việc bố trí và kích hoạt tất cả trận khí. Nhưng bây giờ lại chậm chạp không có tin tức truyền đến, điều này khiến hắn không khỏi lo lắng, có phải hay không đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn, Tần lục nhíu mày suy tư, trong lòng hiện lên các loại tình huống có thể xảy ra. Là huyện tộc xuất hiện? Hay là nguy hiểm không biết khác? Hắn bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của những người khác. Hắn quyết định không chờ đợi nữa chuẩn bị tự mình đi dò xét tình hình hắn đứng dậy chuẩn bị khởi hành nhưng vào lúc này nơi chân trời xa đột nhiên sáng lên từng đạo cột sáng ống ánh đó là ánh sáng của những trận khí khác được tiếp hoạt thấy cảnh này tần lục bỏ đi suy nghĩ dò xét quyết định tiếp tục chờ đợi hắn lần nữa ngồi xuống nhìn chăm chú những cột sáng kia chờ mong tất cả phát trận khởi động qua hai canh giờ chân trời đột nhiên bay tới một người tần lục tập trung nhìn vào Nữ tử mặc một bộ áo trắng như tuyết, uyển chuyển như tiên tử hạ phàm, chính là đồng đội Bách Lý Băng. Tần Lục ngay lập tức đứng dậy, hướng Bách Lý Băng khoát tay chào hỏi. Bách Lý Băng nhanh chóng tới gần, đồng thời đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu. Thấy cảnh này, trong lòng Tần Lục không khỏi giật mình. Hắn mặc dù tiếp xúc với Bách Lý Băng không nhiều, nhưng luôn hiểu rõ nàng là một nữ tử có tính cách lạnh lùng, người sống chớ gần. Cho dù đã thấy qua nhiều lần, hắn cũng chưa bao giờ thấy bách lý băng lộ ra nụ cười sáng lạnh như thế. điều này khiến hắn cảm nhận được có điều gì đó không đúng. để xác nhận thân phận của bách lý băng, tần lục vội vàng hô to, ám hiệu. tuy nhiên, đối phương lại không trả lời, chỉ tiếp tục miễn cười nhìn hắn, đồng thời còn đang nhanh chóng tới gần. huyễn tộc, giờ khắc này, tần lục trong nháy mắt đã hiểu bách lý băng trước mắt không phải là đồng đội chân chính, mà là huyễn tộc. hắn không chút do dự bỗng nhiên ra tay công kích. Trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thẳng đến giữa không trung mà đi, tên huyễn tộc nữ tử này không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng Tần Lục lại đột nhiên phát động công kích. Nàng hơi sững sờ, sau đó liền nhanh chóng né tránh. Nhưng công kích của Tần Lục thực sự quá nhanh, kiếm quang lóe lên, lập tức đã thương cánh tay của nàng. Hống, huyễn tộc nữ tử đau đến gào lên một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo biến hình, có vẻ đau khổ không chịu nổi. Nàng xoay người bỏ chạy, cố gắng kéo ra khoảng cách với Tần Lục. Tuy nhiên, Tần Lục sao lại để nàng tùy tiện đào tẩu, thân hình hắn nhất chuyển, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, dường như trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách với huyễn tộc nữ tử. Huyễn tộc nữ tử thấy đào thoát vô vọng, đột nhiên lấy ra một cổ sương màu hồng nhạt. Cổ sương mù này nhanh chóng khuếch tán, hướng Tần Lục bao phủ mà đến. Tần Lục nhíu mày, Hắn có thể cảm nhận được trong cổ sương mù này ẩn chứa lực lượng ma quái, không còn nghi ngờ gì nữa không phải vật tầm thường. Hắn không dám kinh thường, lập tức tế ra pháp kiếm của bản thân. Pháp kiếm vẽ ra trên không trung một đạo quỷ đạo huyền diệu, theo tầng lục quát khẽ một tiếng, kiếm quan tăng vọt, trong nháy mắt đem sương mù màu hồng nhạt hoàn toàn thổi tan. huyễn tộc nữ tự thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng tần lục lại có năng lực dễ dàng phá giải sương mù màu hồng nhạt của nàng như vậy. Hoặc nói, thực lực của tần lục vượt xa tưởng tượng của nàng. Mà tần lục thì không cho nàng bất luận cơ hội thở dốc nào, trảm nguyệt kiếm, lần nữa vung ra, một đạo kiếm quang bén nhọn thẳng đến Huyễn tộc nữ tử mà đi. Huyễn tộc nữ tử tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chọi cứng một kiếm này. Kiếm quang trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, đưa nàng triệt để đánh tan. Tần lục nhìn tàn ảnh cơ thể của Huyễn tộc nữ tử tiêu tán trên không trung, một tay phất lên, đem trường kiếm thu hồi vào trong vỏ kiếm. Huyễn tộc này cùng nhân tộc không giống nhau, trong cơ thể chúng không hề có nguyên anh, chết rồi nhất định phải chết, sẽ không xuất hiện tình huống nguyên anh đào tẩu. Tần lục suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn ở nguyên tại chỗ chờ đợi. Pháp trận khởi động cần tất cả trận khí toàn bộ kích hoạt, giờ phút này đi dò xét tình huống, có thể sẽ dẫn đến việc trận khí nơi đây cũng bị Huyễn tộc phá hủy. Hắn lựa chọn tin tưởng đồng đội Tin tưởng bọn họ sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề Một lát sau Tần lục cảm nhận được linh khí xung quanh Đột nhiên trào động Cột sáng trận khí kích hoạt lúc trước bắt đầu lóe lên hào quang sáng tỏ Pháp trận Cuối cùng đã kích hoạt Thế thế Tần lục không tiếp tục dừng lại lâu Liền vội vàng đứng lên Hóa thành một đạo lưu quang Hướng điểm tập hợp bay đi Điểm tập hợp đã được thống nhất từ trước Chính là nơi ban đầu bọn họ đáp xuống Tần lục một đường phi nhanh Tốc độ so với trước đó cẩn thận từng chút một nhanh hơn rất nhiều, không đến hai ngày, hắn đã tiếp cận vị trí đó. Chẳng qua, khi hắn đến nơi, lập tức đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy một đoàn yêu vật với hình thù khác nhau đang vây công ba gã tu sĩ nhân loại. Những yêu vật kia hình thái khác nhau, có thân hình khôi ngô, có giảo hoạt linh động, nhưng đều không ngoại lệ, tản ra khí tức cường đại. Không nằm ngoài dự đoán, đám yêu vật này chính là huyễn tộc. Mà ba người đang đau khổ kiên trì trong vòng vây kia chính là đồng đội của Tần Lục, một người trong đó còn là người quen cũ của hắn. Theo thứ tự là Khúc Trưởng Ca, Ấm Chi Nam, Nam Cung Vân, bọn họ giờ phút này lâm vào vòng vây của Yêu Vật, công kích mãnh liệt khiến ba người không kịp ứng phó, trên người đã có nhiều chỗ bị thương, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Tần Lục thấy thế, không chút do dự, lập tức thúc dục pháp lực, gia nhập chiến trường. Thân hình hắn lóe lên, đã vọt tới hậu phương của Yêu Vật, trường kiếm vung ra, một đạo kiếm quang bén nhọn xẹt qua, trong nháy mắt chém đầu một tên yêu vật. Lão Tần, Tần Đạo Hữu, Đạo Hữu mau tới giúp đỡ, quốc trưởng ca ba người nhìn thấy Tần Lục đến, đều mừng rỡ, sôi nổi phát ra tiếng reo hò. Tất cả mọi người là cùng một nhóm leo lên thiên ngoại chiến trường, cho nên đối với nhau cũng rất quen thuộc. Mà Tần Lục, là nhân vật có danh tiếng vô lượng gần đây ở Cửu Châu, tự nhiên là càng thêm quen thuộc. Hắn lấy một điệp ba, chém giết ba hóa thần Một người trong đó còn là hóa thần hậu kỳ, thực lực như vậy làm cả cửu châu rung động. Cũng làm bọn hắn hiểu rõ sự cường đại của Tần lục. Chỉ cần hắn ra tay, vậy khống cục hôm nay nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Đúng như quốc trưởng ca ba người dự đoán, thân hình Tần lục linh hoạt xuyên thẳng qua trong đám yêu vật, trường kiếm trong tay không ngừng vung ra, mỗi lần đều mang đi một sinh mệnh của yêu vật. Sự xuất hiện của hắn Làm đám huyễn tộc yêu vật cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, tiết tấu công kích cũng rõ ràng rối loạn cả lên. Quốc trưởng ca ba người thừa cơ phát động phản kích, cùng tần lục hình thành thế vây kín cảnh tượng lập tức đảo ngược. Ngay khi bốn người vây công huyễn tộc yêu vật, cục diện sắp được khống chế, người dẫn đầu đám yêu vật kia đột nhiên phát ra một tiếng gào chói tai. Đúng lúc này, thân thể của chúng bắt đầu tỏa ra hàng loạt bột phấn màu hồng nhạt như sương mù, nhanh chóng khuết tán ra. Cẩn thận, tầng lục hô to một tiếng, trước đó hắn đã từng gặp qua sự ma quái của chiêu này. Hắn nhanh chóng vung chuyển trường kiếm trong tay, hình thành một đạo kiếm mạc, ngăn cản những bột phấn hồng nhạt kia xâm nhập. Tuy nhiên, Quất Trưởng ca, Ấm Chi Nam cùng Nam Cung Vân ba người hiển nhiên không ngờ tới chiêu này, trong lúc nhất thời có chút bối rối. A, Quất Trưởng ca đột nhiên thống khổ hô to một tiếng, hiển nhiên là chịu ảnh hưởng của mê huyễn bột phấn. Ánh mắt hắn trở nên mê ly, Động tác cũng trở nên chậm chạp. Tần lục thấy thế, trong lòng căng thẳng. Mặc dù không rõ ràng bột phấn này là vật gì, nhưng tần lục đã hiểu, nếu không thể kịp thời cứu quốc trưởng ca, hắn rất có thể sẽ mất mạng, hắn lập tức thúc giục linh khí, trong lúc khẽ hấp thổi, cuồng phong gào thét, nhanh chóng thổi tan sương mù hồng nhạt xung quanh. Đồng thời, thân hình hắn lóe lên, đã tới bên cạnh quốc trưởng ca, nắm lấy cánh tay hắn, đưa hắn rời khỏi khu vực nguy hiểm. Chẳng qua, những bột phấn này như có sinh mệnh, tiếp tục ngưng kết vọt tới. Đồng thời, trong tình huống bay lượn trên không trung, lại dần dần ngưng kết tạo thành một kết giới cực lớn, giam cầm tần lục bốn người vào bên trong. Đây là vật gì, ấm chi Nam vội vàng quan sát bốn phía, thần sắc có chút căng thẳng. Nơi này không thể ở lâu. Nam Cung Vân cũng thấp giọng quát một câu. tần lục cũng không ngờ những bột phấn này quá dị như vậy. Lúc đó, khi hắn gặp huyển tộc, chỉ có một mình nó, cho nên tùy ý chấn động liền là một phấn tiêu tán, không ngờ rằng khi huyễn tộc càng nhiều, bộ phấn này lại trở nên khó chơi như vậy. Tần Lục trong lòng rùng mình, hắn hiểu rõ giờ phút này không thể lưu thủ. Hắn nắm chặt trường kiếm, hít sâu một hơi, ngưng tụ toàn thân linh khí, chuẩn bị thi triển ra một kiếm chiêu mạnh nhất của mình. Lôi Đình vạn quân, theo tiếng hét lớn của Tần Lục, trường kiếm của hắn bỗng nhiên bộc phát lôi quang chói mắt. Lôi Đình chi lực hung hãn đánh về bốn phía, Phản phất muốn xé rách tất cả trở ngại, nhanh chóng sung kích. Chỉ thấy lôi quang lấp lóe, vạch phá không gian, rung động, chiêu số hung hăng đánh vào phía trên kết giới. Bang. Bang. Bang, kết giới rung rẩy kịch liệt trong sự trùng kích của lôi đình chi lực. Bành, cuối cùng, trong một tiếng vang điếc tai nhất ốc, kết giới bị lôi đình chi lực đánh vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trên không trung. Kết giới vừa vỡ, Tần Lục lập tức nhìn quanh bốn phía, Chẳng qua, trong tưởng tượng của hắn, công kích không xuất hiện, tập trung nhìn vào, phát hiện những huyễn tộc yêu vật kia đã thừa cơ thoát khỏi, biến mất tại chân trời xa xa. Thấy thế, ấm chi nam cùng nam cung vân đều thở vào nhẹ nhõm. Bọn họ trên cửu châu đại lục là đỉnh tiêm hóa thần cường giả, nhưng ở thiên ngoại chiến trường này, cũng chỉ miễn cưỡng đủ xem mà thôi. Bây giờ nhìn thấy nguy cơ đã trừ, tự nhiên là thả lỏng không ít. Mấy người đều không có ý định truy kích dù sao dưới loại trạng thái này truy kích không phải là hành động sáng suốt chỉ có thể trơ mắt nhìn huyễn tộc bay xa đợi an toàn tần lục lập tức quay người xem xét thương thế của quốc trưởng ca chỉ thấy sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy hai mắt nhắm nghiền đã lâm vào trạng thái hôn mê hơn nữa thân thể hắn còn đang không ngừng co quắp hiển nhiên là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ mê huyễn bột phấn bột phấn kia rốt cuộc là quỷ gì vậy ấm chi nam lo lắng hỏi Tần Lục lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Năm đó, trong trận chiến ở Huyền Vũ Hồ, tiến công Cửu Châu chính là những huyễn tộc này, nhưng lúc đó chúng nó không hề sử dụng những bột phấn màu hồng nhạt này. Đây cũng thật sự là lần đầu tiên Tần Lục gặp phải. Nam Cung Vân ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra một phen, ngưng trọng nói, thương thế của quốc trưởng ca không thể lạc quan, chúng ta nhất định phải tìm ra phương pháp. Lúc này, Tần Lục nói, Chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi Lý Lão Đại trở lại rồi tính tiếp. Trước lúc đó, khống chế sơ bộ một chút, nói xong, tần lục khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu truyền linh khí cho quốc trưởng ca để chữa thương. Ấm chi Nam và Nam Cung Vân liếc nhau, sau đó tự động tự giác bay đến một bên, vào vị trí hộ pháp. Trong lúc chữa thương, các thành viên khác của tiểu đội cũng lần lượt về tới điểm tập hợp. Bọn họ hoặc là hai hai kết bạn, hoặc là đơn độc hành động, nhưng khi nhìn thấy Tần lục đang chữa thương cho khuất trưởng ca, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sôi nổi mở miệng hỏi tình huống. Mà Nam Cung Vân thì giảng yếu thuật lại cảnh ngộ trước đó, cùng với tình huống bị thương của khuất trưởng ca. Các tu sĩ nghe xong đều lộ ra vẻ ngưng trọng, bọn họ đều không có gặp phải huyễn tộc, không ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như thế. Theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần quay về. Cuối cùng, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng xé gió dồn dập, Trong nháy mắt, Lý Già Tiên mang theo Bách Lý Băng đáp xuống. Lý Già Tiên thần sắc có chút ngưng trọng, mà Bách Lý Băng thì sắc mặt tái nhợt, không còn nghi ngờ gì nữa bị thương không nhẹ. Nhìn thấy một màn này, ấm chi nam lập tức tiến lên đón, kinh ngạc nói, Lý lão đại, đây là, tình huống gì? Lý Già Tiên đảo mắt nhìn những người có mặt, khi nhìn đến Tần lục đang chữa thương cho Quách trưởng ca, ánh mắt hắn hơi khẽ động. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói, Lần đầu tiên làm nhiệm vụ đã đã thương hai người, thật là không mấy thuận lợi, Lý lão đại. Nam Cung Vân mở miệng dò hỏi, Bách Lý đạo hữu đây là, Lý già tiên giải thích nói, Bách Lý băng băng đầu gặp phải đám huyễn tộc kia, mặc dù đã dốc toàn lực, nhưng cuối cùng vẫn bị thương, chỉ có thể chạy thoát. Ta cảm ứng được tình huống của nàng, liền lập tức đến trợ giúp, cho nên mới làm lỡ thời gian. Mọi người nghe vậy lập tức hiểu được vì sao lần này bố trí trận pháp lại tốn thời gian lâu như vậy. Ông Chi Nam nghe xong, vội vàng nói, Lý Lão Đại, người mau đến xem quốc trưởng ca, hắn bị bột phấn hồng nhạc của huyễn tộc kia gây thương tích, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, Lý Già Tiên lại khoát tay, nói, không cần xem, hắn trúng, ảo mộng chi độc, đây là độc tố đặc biệt của huyễn tộc. Loại độc tố này có thể ăn mòn thần thức tu sĩ, tạo thành hôn mê cùng ảo giác, Nếu không kịp chữa trị, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng Vậy bây giờ phải làm sao? Nam Cung Vân vội vàng hỏi Loại độc tố này, cần đan dược và pháp thuật chuyên nghiệp mới có thể thanh trừ triệt để Lý già tiên trầm giọng nói Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đưa hắn về cứu điểm Mời y sư chuyên môn tiến hành cứu chữa Nói xong, hắn nhìn quanh bốn phía Thấy mọi người đều đã đến đông đủ liền hạ lệnh, nơi đây không nên ở lâu Chúng ta lập tức khởi hành trở về cứ điểm. Mọi người nghe vậy, nhau nhao gật đầu xác nhận. Tần lục lúc này đột nhiên mở miệng nói, vậy trận pháp nơi đây, Lý Già Tiên nghe vậy, nhớ mày, trầm giọng nói, trận pháp nơi đây vẫn cần phải có người đóng giữ. Mặc dù huyễn tộc đã bị chúng ta đánh lui, nhưng khó đảm bảo chúng nó sẽ không ngóc đầu trở lại. Trận pháp này là một đạo phòng tuyến quan trọng của chúng ta, không thể sơ suất. Hắn nhìn quanh mọi người, Ánh mắt đảo qua trên mặt mỗi người, cuối cùng dừng lại trên mặt Tần Lục, mở miệng hỏi, "Tần Lục, ngươi có thể ở tại chỗ này đóng giữ không? Thực lực của ngươi, ta tin tưởng được." Tần Lục hơi sững sờ, hắn cúi đầu nhìn Quách trưởng ca vẫn đang hôn mê bất tỉnh, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. "Lý lão đại, ta nghĩ ta vẫn nên theo trở lại cứ điểm, chăm sóc lão Quách." Tần Lục nói, "Hắn là ta mang tới, ta không yên lòng về hắn." Lý già tiên nghe xong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn đang chuẩn bị lo lắng những nhân tuyển khác. Lúc này Hà Hoa đạo nhân chủ động đứng ra. Lão đại, để ta ở tại chỗ này đóng giữ đi. Hà Hoa đạo nhân nói: Ta đối với trận pháp chỗ này đã có hiểu biết nhất định, vả lại công pháp của ta khắc chế con đường của huyễn tộc, hẳn là có thể ứng phó được tình huống có thể đột phát. Lý già tiên nhìn Hà Hoa đạo nhân trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý, tốt, vậy liền vất vả ngươi. Lý Già Tiên nói, chúng ta sẽ mau chóng quay về thay ca, trong lúc đó nếu có bất kỳ tình huống gì, kịp thời thông qua đưa tin pháp trận liên hệ. Hà Hoa Đạo Nhân gật đầu xác nhận. Sau đó, Lý Già Tiên vung tay lên, dẫn đầu mọi người nhanh chóng rời đi, hướng về phía cứ điểm mà đuổi theo, chỉ để lại Hà Hoa Đạo Nhân một mình đóng giữ tại phòng tuyến quan trọng này. Một tháng sau, Mọi người an toàn trở về cứ điểm. Lý già tiên bảo những người khác đi nghỉ ngơi trước, đặc biệt là Bách Lý Băng, dặn dò phải chữa thương cho tốt. Mà hắn cùng Tần lục mang theo quốc trưởng ca đang trọng thương hôn mê, cùng nhau đi tới một căn nhà nằm chết về phía nam cứ điểm. Hoa lão đầu, ta lại tới rồi. Lý già tiên lớn tiếng chào hỏi. Cửa rất nhanh mở ra, một vị lão giả tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền hòa xuất hiện trước mặt bọn hắn. Lý Già Tiên giới thiệu nói, tần lục, đây là hoa lão đầu, y gia lão tổ, ngươi chắc hẳn cũng biết, tần lục gật đầu, tự nhiên, hoa lão tổ kỹ năng y tế cao siêu, thanh danh truyền xa, vãn bối sớm đã được nghe. Y gia lão tổ, hoa nguyên thanh, cái danh hiệu này hắn tự nhiên đã nghe qua. Hoa nguyên thanh cười cười, khoát tay nói, đều là hư danh, không đáng nhắc đến. Mau vào đi, để ta xem bệnh tình của vị người bị thương này. Ba người bước vào trong phòng. Lý giả tiên quen đường quen nẻo nói, hoa lão đầu, vị tiểu huynh đệ này bị, ảo mộng chi độc, gây thương tích, hôn mê bất tỉnh, người quen thuộc, ra tay đi. Hoa lão đầu nhẹ gật đầu, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thương thế của quốc trưởng ca. Sau đó, hắn thẳng nhiên nói, không phải vấn đề lớn gì, xác thực chỉ là, ảo mộng chi độc, chỉ cần phục dụng đan dược liền có thể tỉnh lại, chỉ là, tầng lục sững sờ, liền vội vàng hỏi. Chỉ là cái gì, ta hiện tại còn thiếu một gốc dược thảo mấu chốt, mới có thể khai lò luyện đan. Hoa Nguyên Thanh chậm rãi nói, dược thảo này tên là Thanh Tâm Liên, chỉ có nó mới có thể triệt để thanh trừ dư độc của ảo mộng chi độc. Tần Lục nghe vậy, lập tức nói, Thanh Tâm Liên này ở đâu có thể tìm được. Ta đi tìm ngay. Hoa Nguyên Thanh khoát tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Hoa Nguyên Thanh chậm rãi nói, Thanh Tâm Liên này mặc dù hi hữu, nhưng ở khu giao dịch thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy. Ngươi có thể trước tiên đi nơi đó tìm thử, xem vận may thế nào. Tần lục gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nhưng mà, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Hoa lão tổ, nếu khu giao dịch không có, thanh tâm liên, vậy ta phải đi đâu tìm kiếm. Hoa Nguyên Thanh chỉ vào tấm địa đồ tinh xảo sau lưng, nói, nếu khu giao dịch không tìm thấy, ngươi có thể đi nơi này. Đây là một đại lục cách cứ điểm khoảng nửa tháng đường. ở đó có một nơi được gọi là Thanh Liên Trì, Thanh Tâm Liên, sinh trưởng ở trong đó. Nói đến đây, Hoa Nguyên Thanh kỹ càng nói rõ môi trường sinh trưởng và đặc thù của Thanh Tâm Liên. Đa tạ Hoa Lão Tổ chỉ bảo Tần Lục chấp tay thi lễ một cái, đột nhiên, hắn như sực nhớ ra điều gì, lại hỏi, Lão Khuất hắn, còn có thể chống đỡ bao lâu, Hoa Nguyên Thanh nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, ảo mộng chi độc, này mặc dù lợi hại, nhưng cũng không lập tức trí mạng. Đã từng có người hôn mê mấy chục năm, cuối cùng vẫn được cứu. Chỉ cần ngươi mau chóng tìm được, thanh tâm liên, ta luyện tốt đan dược, hắn sẽ không có việc gì. Nghe Hoa Nguyên Thanh nói, lo âu trong lòng tần lục giảm bớt một chút. Sau đó, hắn quay người nói với Lý Già Tiên, Lý Lão Đại, vậy ta đây xuất phát đi tìm, thanh tâm liên, đây. Đi thôi. Lý Già Tiên lấy bầu rượu ra, uống một ngụm, Ung Dung nói, nếu tìm không thấy cũng không sao, đi, thanh tâm ao, dạo chơi cũng tốt, nơi đó không có gì, theo thực lực của ngươi, sẽ không gặp nguy hiểm. Đúng rồi, nói đến đây, Lý Già Tiên đột nhiên lấy ra một tấm da dê, đưa cho Tần Lục. Đây là khu vực chúng ta hiện nay đã thăm dò được, trừ ra có chút nơi nguy hiểm, còn lại cũng tạm ổn, ngươi xem kỹ là được, phía trên có ghi. Tần Lục nhận lấy tấm da dê địa đồ Lý Già Tiên đưa tới. Nhanh chóng mở ra xem qua Trên bản đồ ghi chú kỹ càng từng đại lục Tinh cầu cùng với khu vực nguy hiểm đã biết Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua trên địa đồ Tìm được vị trí đại lục có Thanh Liên Trì Mà Hoa Nguyên Thanh nói tới Cùng với một lộ tuyến an toàn thông đến đó Đa tạ Lý Lão Đại Tần Lục đem địa đồ cẩn thận thu lại Cảm kích nói Lý Già Tiên khoát tay Cười nói Đều là huynh đệ Nên làm Ngươi chuyến này phải cẩn thận, nhanh đi mau trở về. Lão Quất ở đây, ta sẽ chăm sóc tốt. Tốt, Tần Lục đáp một tiếng, quay người rời khỏi phòng. Tấm bản đồ trong tay Tần Lục đại biểu cho phạm vi thế giới mà tu sĩ nhân loại đã thăm dò được. Chủ yếu lấy Cửu Châu đại lục làm trung tâm, tỏa ra xung quanh theo hình vòng cung. Cửu Châu đại lục to lớn vô cùng, nhưng trong vũ trụ mênh mông này, cũng chỉ như một hạt bụi. Bên ngoài là trời sao rộng lớn vô ngần, tràn đầy vô tận huyền bí và khả năng Đương nhiên, trong tình hình đã biết trước mắt, trình độ chiến lực của cửu châu đại lục thuộc hàng đỉnh cấp Một tu sĩ hóa thần đã có thể tạo ra phá hoại to lớn ở đại lục khác, không ai địch nổi Trong vũ trụ, chỉ có ba chủng tộc có chiến lực sánh ngang tu sĩ hóa thần Đó là huyền tộc, long tộc và băng sương tộc Bọn họ là đối thủ cường đại nhất mà tu sĩ cửu châu phải đối mặt Hơn nữa phương hướng tồn tại của bọn họ cũng không giống nhau. Lãnh địa của huyễn tộc nằm ở phía đông Cửu Châu đại lục, Long tộc thì chiếm cứ phía tây Cửu Châu đại lục, chiếm giữ một vùng tinh hải rộng lớn. Còn Băng Sương tộc lại cư trú tại tinh vực xa xôi phía bắc, nơi đó dường như là một thế giới bị băng tuyết bao phủ. "Thật là mênh mông vô cùng a." Tần Lục cảm thán một câu, lập tức cất kỹ địa đồ. Hắn tức bước đi về phía khu giao dịch. Khu giao dịch không lớn, Hơi keo kiệt, vật phẩm đều không nhiều lắm. Tần lục đi lại giữa các quầy hàng, ánh mắt tìm tòi tỉ mỉ nhìn từng góc, tìm kiếm tung tích của thanh tâm liên. Nhưng đáng thất vọng, hắn không phát hiện có ai bán thanh tâm liên. Tần lục không cam tâm từ bỏ như vậy, hắn ở lại khu giao dịch thêm mấy ngày, hy vọng có thể có phát hiện mới. Thế nhưng, mấy ngày trôi qua, khu giao dịch vẫn không xuất hiện thanh tâm liên. Bất đắc dĩ, tần lục chỉ có thể bay lên không trung. Thân ảnh tầng lục biến mất trong tầm mắt của khu giao dịch, mà đám người giữa các quầy hàng vẫn bận rộn như cũ, âm thanh trò chuyện hết đợt này đến đợt khác. Mấy ngày sau, một thân ảnh đi vào khu giao dịch, dẫn tới mọi người hỏi thăm. Lão Dư, thương thế này của ngươi không nhẹ a có chuyện gì vậy? Một chủ quán ân cần hỏi. Tu sĩ được gọi là Lão Dư vẻ mặt đau khổ, vuốt vuốt cánh tay bị thương, hai đừng nói nữa, là vì hái thanh tâm liên kia. Thanh Tâm Liên. Chỗ đó vốn không có nguy hiểm gì, sao ngươi lại bị thương như vậy?" Một người khác tò mò hỏi. Lão dư thở dài, trước đây cho rằng chỉ là nhiệm vụ ngắt lấy đơn giản, ai mà biết được nơi đó lại xuất hiện một con cự long, chiếm cứ chỗ Thanh Tâm Liên sinh trưởng. Ta sơ ý một chút, liền bị nó phát hiện, suýt chút nữa mất mạng trở về. Long tộc. Sao lại xuất hiện ở đó? Người xung quanh xôn xao tỏ vẻ kinh ngạc ai biết được, có thể là dị biến nào đó trong vũ trụ hấp dẫn nó đến. Lão dư lắc đầu, gần đây số lượng thanh tâm liên chợt giảm, chắc hẳn cũng là do con cự long này. Đúng rồi, nói đến, Tần Lục Đạo hữu gần đây hình như đang tìm kiếm thanh tâm liên, nếu là hắn không biết tình huống này, sợ rằng sẽ chịu thiệt thôi a, một người chợt nhớ tới Tần Lục bồi hồi ở khu giao dịch mấy ngày trước. Tần Lục. Hắn hình như cũng đi mấy ngày rồi, một người khác tiếp lời. Lão dư nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vậy không ổn, hy vọng hắn đừng đụng phải con cự long kia, hay, ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn, lão dư ngươi bị thương là bình thường, tần lục có thể không giống ngươi. Đúng vậy, chiến lực của hắn mọi người còn không rõ ràng sao. Chỉ là một long tộc, tất nhiên không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Những lời đối thoại này tần lục tự nhiên không nghe được. Lúc này, hắn đã cách xa cứ điểm đang đuổi hướng phiến đại lục thuộc về thanh tâm liên kia. Thân ảnh của hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua trong tinh không như một viên sao băng xẹt qua chân trời. Khu vực hắn bay qua là nơi tu sĩ Cửu Châu đã thăm dò rất nhiều năm, những tồn tại nguy hiểm hoặc uy hiếp đều đã sớm bị xóa bỏ sạch sẽ. Là một khu vực hết sức an toàn. Cho nên tầng lục một đường bay đến, cũng đều bình ổn không gần sóng. Với tốc độ phi hành của tu sĩ hóa thần mất hơn 10 ngày, cuối cùng hắn đã đến nơi. Từ trên không nhìn xuống, đại lục này có điểm tương đồng với cửu châu đại lục, đều là thực vật tươi tốt, núi non sông ngòi, có sinh mệnh tồn tại. Tầng lục từ trên cao chậm rãi đáp xuống mảnh đại lục xa lạ này, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Trên bản đồ mặc dù chỉ rõ thanh tâm liên nằm ở tinh cầu này, nhưng vị trí cụ thể lại không được ghi rõ ràng, điều này không nghi ngờ gì làm tăng thêm độ khó tìm kiếm. May mắn, tinh cầu này không lớn lắm. Với tốc độ và phạm vi linh thức bao trùm của tu sĩ hóa thần, tìm kiếm 10 ngày nửa tháng, chắc hẳn có thể tìm thấy vị trí cụ thể. Tần Lục bay lên không trung, bắt đầu tìm kiếm toàn diện phiến đại lục này. Theo hắn xâm nhập vào bên trong đại lục, cảnh sắc xung quanh càng trở nên mỹ lệ. Ngọn núi cao vút trong mây, dòng sông uốn lượn quanh co, cùng với rừng rậm rạp rạp phồn thịnh, tạo thành một bức tranh tráng lệ. Thế nhưng, Tần Lục lại không có tâm trạng thưởng thức những cảnh đẹp này. Trong lòng hắn chỉ có ý nghĩ tìm thấy Thanh Tâm Liên. Rất nhanh, hơn 20 ngày trôi qua, Tần Lục đã tìm tòi hơn phân nửa đại lục, nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích của Thanh Liên trì. Mà ngay khi Tần Lục tiếp tục tìm kiếm sâu hơn, hắn đột nhiên chú ý tới phía trước cách đó không xa có một hồ nước xanh biếc bát ngát, xung quanh hồ còn có rừng trúc rậm rạp bao quanh, có vẻ đặc biệt u tĩnh. Tần Lục trong lòng hơi động, bước nhanh bay về phía hồ nước kia. Khi Tần Lục đến gần, Hắn ngạc nhiên phát hiện, mảnh hồ nước này đúng là thanh liên trì mà hắn đau khổ tìm kiếm, mặt nước trong vắt thấy đáy, lá sen xanh biếc trôi nổi trên mặt nước, mấy đóa thanh tâm liên nở rộ duyên dáng yêu kiều, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Điều này giống hệt như hoa nguyên thanh miêu tả. Ngay khi tần lục định đưa tay ngắt lấy, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang nhanh chóng tiếp cận. Tần lục lập tức quay người nhìn lại, trong nháy mắt xoay người, đồng tử bỗng nhiên co rút chỉ thấy một đạo thân ảnh dồn dào nhanh chóng đến gần, đó là một con cự long, vẻ uy nghiêm và hùng tráng của nó khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Toàn thân cự long bao phủ bởi lớp vảy màu xanh sẫm, mỗi phiến vảy đều lấp lánh ánh sáng kim loại lạnh lẽo, giống như lớp áo giáp cứng rắn không thể phá vỡ. Ánh mặt trời chiếu xuống, trên lưng phiến lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Long đầu to lớn hùng tráng, hai mắt như hai viên sao trời sáng chói. Lộ ra vẻ sắc bén và uy nghiêm Râu rồng phiêu động nhẹ nhàng Giống như lưu vân Tăng thêm mấy phần khí tức cổ lão Thân thể cự long vô cùng to lớn uốn lượn xoay quanh trên không trung Giống như một ngọn núi nhỏ di động Hai cánh giang rộng Chừng mấy trăm trượng Dường như che khuất nửa bầu trời Là, long tộc Tần lục giơ một tay lên Lấy ra pháp kiếm Hơn 30 thanh pháp kiếm đỉnh cấp chậm rãi phiêu động xung quanh hắn Quanh, khi phi hành Cự Long phát ra tiếng nổ điếc tai nhất ốc, tựa như sấm sét cuồn cuộn. Đồng thời, nó còn phát ra một loại âm tiết thâm trầm mà kéo dài, như là long ngữ, lại giống như lời cảnh cáo đối với Tần Lục. "Hô!" Cự Long dừng giữa không trung, thân thể to lớn của nó tạo thành sự đối lập rõ ràng với Tần Lục. Cặp long nhãn sáng chói như sao khi chăm chú nhìn Tần Lục, phản phất như đang đánh giá thực lực và ý đồ của vị khách không mời mà đến này. Tần Lục cũng không chút yếu thế, hắn nhìn chăm chú cự Long, Trong lòng mặc dù kinh ngạc trước sự hùng tráng của Long tộc, nhưng càng nhiều hơn chính là chiến ý và quyết tâm. Hắn thân là một tu sĩ hóa thần, đương nhiên sẽ không bị cảnh tượng này chấn nhiếp, hống, tự long đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm điếc tai nhất ốc, chấn động đến mức không khí xung quanh cũng phải rung rẩy. Đây là một loại thị uy, cũng là một loại thăm dò. Nó tự hồ đang thăm dò giới hạn cuối cùng của Tần Lục, xem hắn có đủ tư cách để đối thoại với mình hay không. Tần Lục cười lạnh một tiếng, Thanh pháp kiếm lơ lửng bên cạnh đột nhiên sáng rực lên, như thể đáp lại chiến ý của chủ nhân. Hắn không trực tiếp phát động công kích, mà dùng một tư thế khiêu khích đáp lại sự thị uy của Cự Long. Bầu không khí giữa hai bên lập tức trở nên căng thẳng, một trận đại chiến dường như sắp sửa bùng nổ. Nhưng đúng lúc này, Cự Long đột nhiên thu liễm khí tức, trong đôi mắt rồng lóe lên một tia suy tư. Từ khí tức tỏa ra trên người Tần Lục, không còn nghi ngờ gì nữa, Tần Lục không phải là một đối thủ dễ đối phó. Cự Long không phải là không có trí tuệ, dù sao Long tộc tuy cường đại, nhưng cũng không phải vô địch. Trở thành địch với tu sĩ loài người mạnh mẽ chính là tự tìm đường chết. Cự Long chậm rãi mở miệng, mặc dù nó nói bằng long ngữ, nhưng Tần Lục lại kỳ lạ là có thể hiểu được ý tứ trong đó. "Tu sĩ nhân loại, ngươi vì sao tới đây?" Giọng cự long trầm thấp mà uy nghiêm, phản phất ẩn chứa một loại lực lượng không thể kháng cự. Tần Lục khẽ cười một tiếng, hắn không hề bị khí thế của cự long áp đảo dùng một tư thế bình đẳng đáp lại, ta tới đây tìm kiếm Thanh Tâm Liên, không có ý gì khác. Nếu ngươi có thể tạo điều kiện, ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Vật này là bảo vật của ta, há có thể tùy tiện nhường cho người ngoài. Ngươi mau chóng trời đi." Tự Long chậm rãi nói, trong giọng lộ ra một sự kiên định không thể nghi ngờ. Tần Lục nhíu mày, Thanh Tâm Liên là dược thảo mấu chốt để cứu chữa Quách trưởng ca, hắn sẽ không bỏ cuộc. Đã như vậy, Vậy chúng ta hãy so tài cao thấp." Tần Lục nói xong, thanh pháp kiếm bên cạnh lần nữa lóe sáng, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Cự Long thấy thế, cũng không lùi bước. Nó phát ra một tiếng long ngâm rung trời, thân thể cao lớn của mình trên không trung, phản phất như muốn che khuất cả bầu trời. Đúng lúc này, nó đột nhiên đáp xuống, Tần Lục ánh mắt ngưng tụ, thân hình không lùi mà tiến, chủ động đón lấy Cự Long. Thân hình hắn linh hoạt di chuyển, né tránh trên không trung, đồng thời điều khiển thanh pháp kiếm bên cạnh hóa thành từng đạo kiếm quang chém về phía cự long thương thương thương kiếm quang chém vào lân phiến trên thân rồng lại phát ra những tiếng kim loại va chạm tuế lửa nhưng không hề gây tổn hại gì lực phòng ngự này khiến tần lục có chút kinh hãi phải biết tu sĩ hóa thần bình thường không thể ngăn được một kiếm tùy ý của hắn thu đúng lúc này móng vuốt rồng to lớn của cự long đột nhiên vung lên một đạo long khí sắc bén cuốn về phía tần lục. chẳng qua tốc độ công kích này không nhanh, tần lục dễ dàng né tránh. thử xem lực phòng ngự của mắt ngươi. cùng lúc đó pháp kiếm trong tay tần lục tách ra hào quang chói sáng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm mang khổng lồ, đâm thẳng vào mắt cự long. nếu cơ thể ngươi cứng rắn, vậy thì ta sẽ tìm nhược điểm mà tấn công. hống, cự long giận dữ gầm lên một tiếng, quay đầu đi, hiểm lại càng hiểm mà né tránh một kích trí mạng này. đồng thời Trong mắt nó lóe lên một vẻ hoảng sợ, nó không ngờ rằng tu sĩ nhân loại này lại có công kích sắc bén đến vậy, thế nhưng, công kích của Tần Lục vẫn chưa kết thúc, hắn điều khiển pháp kiếm, lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Mỗi một đạo kiếm quang đều nhắm thẳng vào mắt Cự Long. Công kích dồn dập khiến Cự Long không thể không thời khắc gìn giữ cảnh giác, né trái tránh phải. Thế nhưng, Cự Long dù sao cũng có hình thể khổng lồ, động tác tương đối vụng về. Trước những đòn công kích liên tục của Tần Lục, Nó dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Cuối cùng, trong một lần né tránh không kịp, mắt Cự Long đã bị kiếm quang của Tần Lục quẹt trúng. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng cũng đủ để Cự Long cảm thấy đau đớn kịch liệt. Hống, Cự Long lần nữa phát ra tiếng gầm thét, nhưng lần này âm thanh tràn đầy đau khổ và phẫn nộ. Trong cơn đau, Cự Long hoàn toàn bị chọc giận, nó há to miệng, đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm nóng bỏng, lao thẳng về phía Tần Lục. Ngọn lửa này có nhiệt độ cực cao, dường như có thể hòa tan tất cả. Tần Lục chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, hắn nhanh chóng né tránh, nhưng áo bào vẫn bị ngọn lửa bén tới, trong nháy mắt cháy đen một mảng, hắn thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi khét của quần áo bị đốt cháy. Trong lòng Tần Lục thầm bực, hắn không ngờ Cự Long lại còn có chiêu này, suýt chút nữa thì hắn đã bị thương. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, vòng ra sau lưng Cự Long. "Đã ngươi có thể phun lửa?" vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị của kiếm. Tần Lục quát lớn một tiếng, pháp kiếm trong tay trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng. hắn toàn lực thi triển kiếm thuật, từng đạo kiếm quang như mưa rào trút xuống lưng Cự Long. Kiếm quang sệt qua lưng phiến của Cự Long, mang theo từng chuỗi tia lửa. Cự Long đau đớn gào thét liên tục, thân thể khổng lồ của mình trên không trung cố gắng hất Tần Lục ra khỏi lưng. Thế nhưng Tần Lục lại như dính chặt vào lưng Cự Long, mặc cho Cự Long có quay cuồng giải dụ thế nào. Hắn vẫn luôn vững vàng đứng đó, không ngừng phát động công kích. Loài người, Cự Long phát ra tiếng gầm giận dữ, cố gắng xoay người tấn công Tần Lục ở phía sau, nhưng Tần Lục thân hình linh hoạt, luôn luôn né tránh kịp thời vào những thời khắc mấu chốt. Trận chiến đấu này kéo dài hồi lâu, Cự Long dần dần không chống đỡ nổi trước những đợt tấn công mạnh mẽ của Tần Lục. Lưng của nó đã chằng chịt vết thương do kiếm quan gây ra, máu chảy đầm đìa. Cuối cùng, sau một đòn công kích mãnh liệt, Thân thể khổng lồ của Cự Long ầm ầm ngã xuống đất, không còn cách nào đứng dậy được nữa. Tần Lục cũng theo đó nhảy xuống khỏi lưng Cự Long, lạnh lùng nhìn Cự Long đang nằm trên mặt đất. Cự Long giãy dụ muốn đứng lên, nhưng vết thương trên người quá nặng, nó chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trên mặt đất, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Thấy Cự Long đã không còn sức tái chiến, Tần Lục liền thu hồi pháp kiếm. Hắn đi đến bờ hồ, ung dung lấy đi mấy cộng thanh tâm liên còn sót lại. Thế nhưng ngay khi hắn cất kỹ thanh tâm liên, quay người chuẩn bị rời đi, cự long đột nhiên phát động đòn phản kích cuối cùng trước khi chết. Nó dùng hết chút sức lực cuối cùng, đột nhiên vung móng vuốt rồng to lớn, hung hăng vỗ về phía tần lục. Tần lục phản ứng cực nhanh, hắn trong nháy mắt cảm nhận được kình phong phía sau, lập tức quay người vung kiếm ngăn cản. Ken, một tiếng kim thiết va chạm vang lên, pháp kiếm trong tay tần lục và móng vuốt rồng của cự long va chạm kịch liệt. Mặc dù cự long đã bị trọng thương nhưng một kích này vẫn có uy lực kinh người, chấn động đến mức cánh tay Tần Lục rung lên. Thế vậy, trong mắt Tần Lục lóe lên một tia lạnh lẽo, nắm chặt pháp kiếm, đột nhiên phát lực, một kiếm chém về phía cổ Cự Long. Phật một tiếng vang trầm, pháp kiếm trong tay Tần Lục trong nháy mắt chém đứt cổ Cự Long, máu tươi phun tung té, nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Đầu Cự Long lăn xuống đất, cặp mắt rồng từng một thời uy nghiêm giờ đây đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Thân thể khổng lồ của nó co giật vài lần trên mặt đất, rồi hoàn toàn bất động. Nhìn thi thể của cự long, tần lục không khỏi nhớ tới khu giao dịch, thỉnh thoảng lại xuất hiện các loại vật liệu. Trầm tư một lát, tần lục ngồi sổn xuống, bắt đầu làm lại nghề cũ. Hơn 10 ngày sau, tần lục trở lại cứ điểm. Vừa bước vào biên giới cứ điểm, hắn liền thấy một người từ xa bay tới, trên mặt mang theo nụ cười, xa xa chào hỏi hắn. tần lục chăm chú nhìn, nhận ra người này. Hắn hẳn là tu sĩ bên phía Thanh Châu Người ta gọi là Lão Dư Lão Dư tính tình hào sảng Thích giúp đỡ người khác Có danh tiếng không tệ trong giới tu sĩ Lão Dư bay đến trước mặt Tần Lục Nhìn trên nhìn xuống Sau đó nói Nghe nói ngươi đi thanh liên trì Nơi đó có long tộc tồn tại Ngươi không bị thương chứ Tần Lục mỉm cười Lắc đầu nói Đa tạ đạo hữu quan tâm Ta không sao Lão Dư thở phào nhẹ nhõm Vỗ vỗ bả vai Tần Lục nói Ta vốn định nhắc nhở ngươi thanh liên trì có cự long thủ hộ, không ngờ ngươi cư nhiên đã đi. Nhìn ngươi như vậy, hẳn là có thu hoạch đi, Tần Lục đáp, quả thật có thu hoạch. Nói xong, hắn vung tay lên, một con rồng khổng lồ chợt xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Đầu rồng kia tuy rằng mất đi sinh cơ, nhưng vẫn tỏa ra khí tức uy nghiêm. Ta đã giết nó rồi." Tần Lục hờ hợt nói. Lão dư trừng to mắt, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tần huynh đệ, thực lực của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền A, tần lục chỉ kim tốn cười cười, không nói nhiều, sau đó hai người cùng nhau bay vào trong cửa điểm. Trên đường, lão dư lại mở miệng, tần huynh đệ, ngươi có thân thể long tộc, ta cảm thấy ngươi có thể tìm một người giao dịch, hắn sắp tới đang cần gấp loại tài liệu này. Trong mắt tần lục hiện lên một tia tò mò, hỏi, ô, người này là ai, hắn ở đâu, lão dư cười nói, người này tên là Mạc Vân. Hắn ở ngay phía bắc cứ điểm, nơi đó có một tòa sân độc lập, mái hiên màu xanh lá cây, rất dễ tìm. Ngươi có thể đến đó tìm hắn, tin tưởng các ngươi sẽ có một cuộc giao dịch vui vẻ. Mạc Vân, Tần Lục lẩm bẩm, tìm kiếm cái tên này trong trí nhớ. Nhưng suy nghĩ một hồi, cũng không tìm được hồi ức về phương diện này. Lão Dư dường như cũng nhìn ra suy nghĩ của Tần Lục, liền cười nói, Tần Huynh đệ hẳn là chưa từng nghe nói qua hắn, hắn luôn khiêm tốn. Chưa lên trời chiến trường bên ngoài, lại chỉ là một gã tán tu, cho nên ở cửu châu thanh danh không hiện. Thì ra là thế. Tần lục chấp tay nói, đa tạ dư huynh báo cho, lát nữa ta sẽ đi tìm hắn. Sau khi tạm biệt lão dư, tần lục lập tức đi tới chỗ ở của hoa nguyên thanh. Đến nơi, tần lục nhẹ nhàng gõ cửa. Không lâu sau, cửa mở, bóng dáng hoa nguyên thanh xuất hiện. Hắn nhìn thấy tần lục, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tần lục, ngươi tới rồi, mau mời vào. Hoa nguyên thanh nghiệp tình mời. Tần lục bước vào trong phòng, chỉ thấy khúc trường ca đang nằm yên trên giường, sắc mặt tuy tái nhợt, nhưng hô hấp vững vàng, hiển nhiên thương thế đã được khống chế bước đầu. Hoa lão tổ, đây là thanh tâm liên ta tìm được ở thanh liên trì, xin ngài mau chống luyện chế đang dược, cứu chữa lão khúc. Tần lục nói xong, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy gốc thanh tâm liên. Thanh tâm liên tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, lá sen xanh biếc như ngọc, hoa sen trắng muẫn như tuyết, có vẻ dị thường trân quý. Hoa Nguyên Thanh nhận thanh tâm liên, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Hắn cẩn thận quan sát mấy gốc linh thảo này, sau đó ngẩng đầu nói với Tần Lục, kỳ thật chỉ cần một gốc thanh tâm liên, liền đủ ta luyện chế ra đan dược cứu chữa quốc trường ca, còn lại, còn chưa nói hết, Tần Lục trực tiếp ngắt lời, "Hoa lão tổ không cần khách khí." Mấy cây thanh tâm liên này đối với ta mà nói cũng không tính là gì, Ngài nguyện ý ra tay tương trợ, ta đã vô cùng cảm kích. Còn lại mấy cây, coi như là một chút tâm ý của ta. Hoa Nguyên Thanh nghe Tần Lục nói, cười rạng rỡ, hắn cũng không khách khí, nhận tất cả thanh tâm liên, cười nói, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không khách khí. Mấy gốc thanh tâm liên này, ta sẽ lợi dụng thật tốt. Tần Lục gật đầu đồng ý, trong lòng đối với sự thẳng thắn và trực tiếp của Hoa Nguyên Thanh cảm thấy thưởng thức. Hoa Nguyên Thanh là lão tổ y gia, đại sư luyện đan, nhu cầu đối với linh thảo tự nhiên là cực lớn, mấy gốc thanh tâm liên này tuy rằng trân quý, nhưng đối với tầng lục mà nói, có thể dùng để kết giao với Hoa Nguyên Thanh, hoàn toàn là vật siêu giá trị. Trong lúc nói chuyện, Hoa Nguyên Thanh đã đi tới trước lò luyện đan, bắt đầu chuẩn bị công việc luyện đan. Hắn thủ pháp thành thạo, thanh lý lò luyện đan đồng thời cùng Tần Lục tán gẫu, hỏi thăm một ít tình huống về Thanh Liên Trì. Tần Lục trả lời từng câu, đồng thời cũng thỉnh giáo Hoa Nguyên Thanh một ít kỹ xảo luyện đan. Hai người trò chuyện vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp. Không lâu sau, Hoa Nguyên Thanh chuẩn bị xong tất cả tài liệu, ngẩng đầu nhìn Tần Lục. Tần Lục rất thức thời nói, tại hạ cáo lui trước. Nói xong, Tần Lục xoay người rời khỏi phòng. Bất kỳ một luyện đan sư nào, Khi luyện chế đỉnh cấp đan dược, đều không hy vọng có người quấy rầy. Không quan sát luyện đan sư tự mình luyện đan, là một loại lễ phép và tôn trọng cơ bản. Tần lục tự nhiên hiểu được đạo lý này, cho nên hắn lựa chọn rời đi đúng lúc. Ra khỏi chỗ ở của hoa nguyên thanh, tần lục ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó hít sâu một hơi, đi về phía bắc. Tần lục xuyên qua đường mòn trong cứ điểm, đi ngang qua từng mảnh sân huấn luyện và chỗ ở ngẫu nhiên gật đầu thăm hỏi với tu sĩ qua lại. Phía bắc cứ điểm tương đối yên tĩnh, nơi đó có từng tòa sân độc lập, hoàn cảnh thanh u, thích hợp tu luyện. Rất nhanh, Tần lục liền nhìn thấy một gian sân cực kỳ đặc biệt, gạch đá đủ màu sắc trồng chất tùy ý, rõ ràng nhất chính là một vòng mái hiên màu xanh biếc bên ngoài, rất có lực trùng kích. Tần lục đi tới trước sân, giơ tay gõ cửa. Sau cửa rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo cửa kẹt một tiếng chậm rãi mở ra. Một nam tử xuất hiện, tóc hắn rối tung, quần áo tùy ý, một bộ dạng lôi thôi lết thép. Khóe mặt nam tử mang theo vài phần ngang ngạnh, nhớ mày, hiển nhiên đối với việc bị quấy rầy có chút không vui. Có chuyện gì, nam tử trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, hắn cũng không nhìn thẳng tần lục, mà là tiếp tục cúi đầu thưởng thức một khối ngọc thạch trong tay. Tần lục không để ý thái độ của nam tử, hắn miễn cười, mở miệng nói, Nghe nói Mạc Vân đạo hữu cần gấp thân thể Long tộc, ta vừa vặn có một ít, cho nên đặc biệt tới bái phỏng." Nam tử nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Tần Lục, ngọc thạch trong tay cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. "Ngươi, thật sự có thân thể Long tộc?" Thanh âm nam tử mang theo vài phần kích động. Tần Lục gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, "Không sai, ta ở Thanh Liên Trì chém giết một con cự long, chiếm được thân thể của nó." Nam tử nghe đến đó, rốt cuộc không cách nào bảo trì thái độ lãnh đạm lúc trước. Hắn kích động xoa xoa tay, trên mặt lộ ra vui sướng khó có thể che giấu nhanh, mau mời vào. Nói xong, hắn nghiêng người để tần lục tiến vào trong viện, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, giống như sợ tần lục sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý rời đi. Tần lục cất bước vào nội viện, chỉ thấy bên trong bố trí tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh nhã. Nam tử dẫn tần lục đến bên cạnh bàn đá trong viện ngồi xuống, Sau đó tự mình pha cho tần lục một bình trà. Tại hạ Mạc Vân, trước đó có nhiều lãnh đạm, mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Thái độ của Mạc Vân lúc này khác hẳn lúc trước, hắn cung kính chấp tay thi lễ với tần lục rồi nói. Tần lục khẽ cười, khoát tay nói, Mạc Huynh khách khí. Đạo hữu nhìn lạ mặt, ta ở chiến trường dường như chưa từng thấy qua đạo hữu, cái này, Mạc Vân hoài nghi đánh giá tần lục. Tự hồ đang cố gắng nhớ lại xem có từng gặp qua vị khách không mời mà đến này hay không. Thấy vậy, Tần Lục liền chủ động mở lời giới thiệu, tại hạ Tần Lục, người Ly Châu, là tu sĩ mới đến thiên ngoại chiến trường gần đây. Mạc Huynh chưa từng gặp qua ta cũng là hợp tình lý. Gần đây, ta xem tu vi của ngươi cũng có hóa thần hậu kỳ rồi, lúc trước hóa thần sơ kỳ và trung kỳ nhiều năm như vậy, đều không có thay phi ngươi đi lên sao. Tần lục nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, xác thực còn chưa đến phiên. Thì ra là thế, tần lục không dây dưa thêm về đề tài này, chuyển sang nói, Mạc Huynh, ta nghe nói ngươi có hứng thú với thân thể Long tộc, tình cờ trong tay ta có một đoạn, không biết ngươi muốn bộ vị nào, Mạc Vân nghe vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng, vội vàng nói, đạo hữu có thể lấy ra xem xét, hô, tần lục vung tay lên, một đoạn thân thể cự long đột nhiên xuất hiện trên bàn đá, Thân thể kia tản ra khí tức uy nghiêm nhàn nhạt, mặc dù đã mất đi sức sống, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy rung động. Mạc Vân vội vàng đứng dậy, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó kích động vỗ vỗ vai Tần Lục, "Tần huynh, cái này, đây thế mà còn là thân thể cửu cấp Long tộc. Coi như không tệ a." "Ngươi lấy được từ đâu, cửu cấp?" Tần Lục hơi hoài nghi. "Đúng, cửu cấp." Trong mắt Mạc Vân lóe lên vẻ hưng phấn, giải thích Long tộc cũng có phân chia đẳng cấp, một tới tam cấp là cấp thấp long tộc, bốn tới lục cấp là trung cấp long tộc, bảy đến cửu cấp thì là cao cấp long tộc. Cửu cấp Cự cử Long, trong long tộc cũng là tồn tại đỉnh cấp, thân thể chúng nó không chỉ cứng cỏi vô cùng, mà còn ẩn chứa long lực cường đại, đối với luyện khí, luyện đan đều là vô thượng bảo bối, Tần Lục nghe xong, trong lòng hơi động. Lúc trước hắn tuy biết Cự Long cường đại, nhưng không hiểu rõ về phân chia đẳng cấp long tộc. Giờ phút này nghe Mạc Vân nói chuyện, mới ý thức được giá trị của đoạn thân thể này có thể vượt xa tưởng tượng của hắn. Mạc Huynh, đoạn thân thể này, ngươi có cần hay không? Tần lục hỏi dò. Cần. Tuyệt đối cần. Mạc Vân không chút do dự trả lời, hai mắt chăm chú nhìn thân thể long tộc trên bàn đá, giống như sợ nó đột nhiên biến mất vậy. Tần huynh, ngươi nói giá đi, đoạn thân thể củ cấp long tộc này, ta nhất định phải có được. Tần lục âm thầm tính toán trong lòng. Hắn không thiếu linh thạch hoặc tài nguyên tu luyện thường gặp khác, đoạn thân thể này đối với hắn mà nói, giá trị lớn hơn có thể nằm ở chỗ trao đổi một ít vật phẩm hi hữu hoặc đặc thù. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Vân, chậm rãi mở miệng, "Mạc huynh, thực không dám giấu giếm, ta có hứng thú với pháp thuật bí tịch, không biết Mạc huynh có chút pháp thuật bí tịch trân quý nào, có thể dùng để trao đổi." Mạc Vân nghe vậy thì sững sờ, sau đó cười nói, "Pháp thuật bí tịch." Tần huynh ngược lại là đưa ra đề nghị hay Chỗ ta xác thực có một ít pháp thuật bí tịch trân tàn, trong đó không thiếu những pháp thuật trân quý lưu truyền từ thượng cổ. Tần huynh nếu có hứng thú, ta có thể lấy ra cùng ngươi trao đổi. Tần lục nghe xong thì mừng rỡ, đây chính là kết quả hắn muốn. Hắn khẽ gật đầu, như thế rất tốt, mặt huynh nếu thuận tiện, hiện tại liền có thể mang tới để ta xem qua. Mặt vân không trì hoãn, quay người bước vào trong phòng, một lát sau liền cầm mười mấy quyển sách vỡ cũ kỹ đi ra. Hắn đưa một trong những quyển sách đó cho Tần Lục, Tần Huynh, đây là một trong những pháp thuật bí tịch mà ta trân tàng tên là Lưu Vân huyễn ảnh quyết, là một môn thân pháp bí tịch thượng cổ, tu luyện đến đại thành, có thể hóa thân thành Lưu Vân, hành động như huyễn ảnh, khó mà nắm bắt. Tần Lục nhận lấy sách vỡ, lật xem một chút, chỉ thấy trong đó ghi chép rất nhiều thân pháp huyền diệu cùng tâm đắc tu luyện. Hắn âm thầm ước định trong lòng, cảm thấy môn thân pháp này quả thực không phải tầm thường. Liền thỏa mãn gật đầu, Mạc Huynh, ta cảm thấy rất hứng thú với môn thân pháp này, không biết ngươi có nguyện ý dùng cái này trao đổi, Mạc Vân không chút do dự đáp, tất nhiên vui lòng. Tần Huynh, giá trị của đoạn thân thể cử cấp long tộc này tuy to lớn, nhưng, Lưu Vân huyển ảnh quyết, cũng là bảo bối ta trân tàn nhiều năm, ta nhận thấy lần trao đổi này vô cùng công bằng. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng đều cảm thấy thỏa mãn. Tần Lục thu hồi thân thể long tộc. Lưu Vân huyển ảnh quyết, vào trong túi trữ vật, sau đó đứng dậy cáo biệt, Mạc Huynh, hôm nay giao dịch vui vẻ, hy vọng tương lai chúng ta còn có thể hợp tác nhiều hơn. Mạc Vân cũng đứng dậy, chấp tay nói, Tần Huynh nói đúng lắm, ta cũng kỳ vọng vào lần hợp tác sau của chúng ta. Tần Huynh đi thông thả, không tiễn. Rời khỏi sân nhỏ của Mạc Vân, Tần Lục đi về phía động phủ nhà mình. Hoa Nguyên Thanh luyện chế đang dược không biết khi nào mới kết thúc. Lý Già Tiên cũng không rõ tung tích hiện tại Tần Lục chỉ có thể trở lại động phủ, chờ đợi tình huống tiếp theo Đương nhiên, cũng tốt thừa dịp lúc này nghiên cứu Lưu Vân huyện ảnh quyết vừa mới có được Tần Lục về đến trước cửa động phủ nhà mình, phát hiện một thân ảnh thanh lệ đang đứng ở cửa động phủ sát vách, chính là Bách Lý Băng Nàng đứng yên ở đó dường như đang đợi một người nào đó Bách Lý Đạo Hữu thân thể ngươi khôi phục thế nào rồi Tần lục ân cần hỏi. Đa tạ tần đạo hữu quan tâm, ta đã tốt hơn nhiều. Bách lý băng khẽ trả lời, trong giọng nói lộ ra một chút yếu đuối. Tần lục khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn hiểu rõ, bách lý băng tuy yếu đuối bề ngoài, nhưng nội tâm lại hết sức kiên cường, là một nữ tử chuyên chú tu luyện đại đạo. Bách lý đạo hữu, ngươi đang chờ ta sao? Tần lục hỏi. Đúng vậy. Bách lý băng khẽ gật đầu, lý tiền bối trước khi rời đi có bàn giao, nếu ngươi trở về, bảo ta báo cho ngươi biết, bọn họ đã đến địa điểm mới bố trí trận pháp. Đã hiểu. Tần lục gật đầu tỏ vẻ đã rõ, hắn nhìn bách lý băng, cười nói, đa tạ bách lý đạo hữu báo cho biết, ta vào trong nghỉ ngơi một chút, đạo hữu nếu có việc khác, tùy thời tới tìm ta. Nói xong, tần lục liền quay người đi vào động phủ của mình. Đầu tiên hắn đơn giản chỉnh lý lại môi trường trong động phủ, sau đó ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong khoảng thời gian này bôn ba, hắn quả thật có chút mỏi mệt, cần được nghỉ ngơi thật tốt. Một ngày sau, tần lục mở hai mắt ra, tinh thần tỏa sáng. Hắn lấy ra mười mấy bản, lưu vân huyển ảnh quyết, trước đó trao đổi được từ chỗ mạc vân, bắt đầu cẩn thận nghiền ngẫm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.